Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái hộp sữa, ông đầu trọc cũ Thằng anh đó bắt cả lũ gọp bánh kẹo lại và chơi Thằng Tuấn nhớ lại cái cảnh tường tối hôm đó Cái lon vừa mới dịch chuyển có một cái thôi Là y như rằng lũ trẻ trành trong khu tập thể chạy bán sống bán chết Tuấn và thằng anh họ chạy như điên cùng nhau Thế nhưng mà thằng Tuấn vô cùng kinh hải Khi mà cái lon nó liên tục được theo thằng anh họ mình Thằng Tuấn lúc đầu gây gô chả biết gì, cứ tưởng là có ba lon thật, nhưng chỉ đến khi thằng anh họ nó dừng lại cười ầm lên, nó mới hoang hồn đứng lại nhìn theo. Thằng Tuấn nhìn thằng anh họ mình đang đứng đó ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn cái lon thì cũng dừng lại ngay dưới chân của anh nó. Thằng Tuấn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì thằng anh họ nó đã dùng tay kéo cái sợi chỉ đèn buộc ở chân của mình, nhấc cái lon lên cho thằng Tuấn nó coi. Thằng Tuấn nhìn một hồi, thì mới hiểu ra là thằng anh họ của mình đã lừa. Tức tốt, thằng anh họ của Tuấn dục nó quay lại chỗ bày bánh kẹo và gom hết về nhà. Chỉ tội cho bọn nhóc trong khu tập thể lúc sau quay lại thì chả thấy bánh với kẹo ở đâu nữa. Giờ những cái lũ nhỏ trong xóm này đang lên kế hoạch chơi ma lon thì thằng Tuấn mừng thầm trong bụng. Nó tính rằng sẽ dùng mẹo mà lừa cá lũ để tha hồ một hốp bánh kẹo ăn. Sau khi đã quyết định xong xuôi Thằng Tuấn bảo cái hội Chuẩn bị đầy đủ một điếu thuốc lá Bà nén nhang Và gợp chung bánh kẹo lại tới tối nay chơi Riêng thằng Tuấn Thì đảm dận việc lo hộp sữa Và sẽ là người đọc lời khấn Về gọi hồn Theo đúng như kế hoạch Thằng Tuấn về nhà lấy lọ sữa Ông đầu trọc ra vét nốt Sau khi đã đửa sạch Nó khéo léo trục một đổ nhỏ Và luộng mấy đường chỉ bỏng ra Đúng như đã hẹn Lũ trẻ con tầm 10 đứa tụ tập Ngay cạnh bể nước Dưới ánh đèn đường để cùng chơi Sợ rằng lộ ra đoạn chỉ Nên thằng Tuấn đã khéo léo Bảo cá bọn ra chỗ tối hơn làm Như vậy mới thiên Sau khi bày bánh kẹo ra Dựng cái lọ và tháp hương Cắm vô hộp sữa Cuối cùng thằng Tuấn chầm thuốc lá Nó nhẹ nhàng đặt thuốc Nằm trên miệng lon Xong xuôi tao đó Cả đám trẻ con đứng cách cái lon tầm mấy bước chân riêng chỉ có thằng Tuấn là đứng gợt nhất và bắt đầu chắp tay đọc lời khấn Mà lòn, mà lòn, lên chơi với tao Sau khi lẩm rẩm đọc câu khấn mấy lần tức thì điếu thuốc đang cháy bình thường trên miệng lon như đỏ đực lên tựa như có người hút thằng Tuấn khéo léo, dịch nhẹ chân kéo cái lon đổ xuống tất xì mằng kéo lan khen đúng như nó đã lên kế hoạch từ trước cả lũ hoảng loạn chảy ủ té mất Triển chỉ có thằng Tuấn giả vờ chạy ngược lại một hướng khác. Lúc trẻ con số đẩy nhau chạy tít ra đầu đường, tiếng la hét cứ thế xa dần. Riêng chỉ có thằng Tuấn sau khi chạy ngược lại một lúc, thấy bọn trẻ con đã chạy xa, nó mới quay lại bóc hết kẹo và bánh bỏ lên áo và chạy ù về nhà. Có điều mà thằng Tuấn không để ý, đó là chỗ bánh kẹo đó đã rơi đi một hai cái ngay khi mà nó bắt đầu chạy. Sau cái vụ đó, cả lũ trẻ con trong ngõ đó trầm trồ bàn tán về cái việc mà thằng Tuấn bị Ma Lon dí té chết. Thêm vào đó, chúng nó còn đặt tên cho Tuấn cái biệt danh là Tuấn Ma Lon. Tuy nhiên, thằng Tuấn cũng chẳng lên tiếng gì, vì dù sao một mình nó cũng đã hốt hết chỗ bánh kẹo đó rồi. Với nhiều đứa nhóc trong con ngõ này, thì có lẽ sau cái lần đó thì chúng nó hoàn toàn tin rằng Ma Lon là có thật và sợ không dám thử nữa. Điện chỉ có một mình thằng Tuấn là đó biết tất cả chỉ là một màn dàn dựng và tất nhiên cái huyền thoại Ba Long cũng chỉ là hư cấu để dọa lũ con mít mà thôi. Nhưng liệu phải chăng cái huyền thoại Ba Long chỉ là hư cấu như thằng Tuấn nghĩ sao? Cái bánh kẹo mà thằng Tuấn hốt được cứ ngỡ là sẽ ăn được lâu lắm, nào ngờ chỉ mới một tuần mà đã hết vèo. Sau khi ăn hết bánh kẹo, thằng Tuấn có mấy lần dụ trẻ con trong ngõ chơi lại đỏ ba lông một lần nữa. Thế nhưng mà không đứa nào dám chơi vì sợ lần này ba lông sẽ được mình. Mặc cho thằng Tuấn này có mục kích đến cỡ nào đi chăng nữa thì bọn trẻ con cũng lắc đầu từ chối. Tối hôm đó, thằng Tuấn cùng với mấy đứa nhóc chạy ra đầu phố đi mua kem ăn. Lúc về nhà, cả nhóm có đi ngang qua một bà đồng nát. Thằng Tuấn vừa núc kem vừa nhìn, thay đổi nó như đợi người Khi bà cái túi vỏ lon đằng sau lưng của bà ta bỗng lục bục. Dường thể là có ai đó đứng sau dùng tay xé tiếng lon với chài rơi xuống đất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net